Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Minh hướng tới trạm xe buýt mà chạy, không ngờ dao lưng lại truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn rập. Ngay sau đó, một chiếc ô thay thế ngăn trở những hạt nước mưa rơi xuống đầu cô. Chị Tiên quay đầu lại, chị thấy tên đàn ông tóc vàng ở phòng bên cạnh đang cười với mình cười mờ. Thật là kéo, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mưa rất là lớn, hãy để cho tôi tiến cô một đoạn đường đi. Không cần đâu, anh cách xa tôi một chút có được không hả? Chị tình bước nhanh đi về phía trước. Thật là, cô gắt nhất là loại đàn ông lưu tình khắp nơi như thế này. Ông trời là đang trêu đùa với cô sao? Vì sao mà kệ cô chạy đến đâu? Người này đều giống như một cái đuôi dám chặt lấy cô không tha như vậy chứ. Thật là đáng ghét mà. Cô lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào trạm xe buýt. Không ngoại ý, toàn thân đều đã ướt đẫm. May mắn ba lô là chất liệu gỗ không thấm nước. Bên trong quần áo sẽ là không ẩm. Evie cũng nhảy vào trạm xe buýt. Phòng độ nhẹ nhàng từ trong ba lô của mình, lấy ra một cái khăn lông lớn sạch sẽ đưa cho cô. Lão không nhanh lên, bằng không để như vậy sẽ bị cảm lạnh đó. Mái tóc đen cổ cô bị mưa làm ướt, mềm mại dán lên gương mặt, Thật nhìn khiến cô tăng thêm một hương vị điềm đạm đáng yêu. Bất quá cặp mắt trong suốt như thủy tinh kia vẫn là phun ra một ngọn lửa phẫn nộ. Evison ý cười càng đậm, xem ra tiểu mỹ nhân này thực sự là chán ghét hắn. Chỉ tình cũng công tiếp nhận khăn lông của hắn. Hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị trởng lên. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi không có đi theo cô. Elvis lấy khăn mặt lau cô tóc tiếu sái miềm cười. Nơi này là trạm xoay buýt, Ai cũng có thể đến để chở xe đi. Trên thực tế, hắn xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp. Từ lúc mỹ nhân đi ăn sáng, hắn đồng thời cũng đã mua chuộc được nhân viên phục vụ, hỏi ra danh tính của cô. Biết được cô đến từ Đài Loan, hắn xin nhân viên phục vụ đặc biệt lưu ý đến nhất cử nhất độc của cô. Cho nên chỉ tinh đi tới quầy trà phòng, thì Elvis mới có thể lập tức nhận được thông báo của nhân viên phục vụ, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đi trà phòng, đi theo sau lưng cô. Đúng vậy, hắn đã hạ quyết tâm đi theo tiểu mỹ nhân này. Cô đi chỗ nào? Hắn nên đi theo chỗ đó. Ngoại trưởng hắn đối với chuyện tối ngày hôm qua, cực kỳ là không yên tâm, nhất định phải giải thích thật tốt với cô, khiến cô hoàn toàn hết giận Còn bởi vì hắn rất là khó kháng cử, hơi thở đặc phù phát ra từ trên người cô. Trên người của cô có một luồng hỗn hợp thần bí Lại vừa chân thần Khiến cho hắn bị hấp dẫn Như thế nào cũng không có cách trời mắt được Nhảm chán, để tiện, ngụy biện mà Chỉ tình vừa thấy hắn Là ba lăng nhăng lưu manh tươi cười Thì liền tức ký bất quá quên đi Dù sao thật đúng là trạm xe biết Ai cũng có thể tới Cô chỉ là hy vọng chính mình Sau khi đến thanh mại Thì cái tuyên kỷ chán ghét này Liền biến mất không thấy bóng dáng nữa Từ trong ba lô lấy ra một cái áo khoác mỏng Chỉ tinh loạn xán lau qua mái tóc dài ướt đẫm của mình Thật là xuôi xẻo Đến Đài Lan nhiều ngày như vậy Lần đầu tiên gặp mưa to như thế Vốn cho rằng rời mưa rơi một chút là hết Không nghĩ tới mưa càng lúc càng lớn hơn Chỉ tinh cảm thấy Đều là tại cái người chán ghét bên cạnh làm hại Chỉ cần vừa gặp phải hắn Thì cô liền cả thân trên dưới đều ướt Tối ngày hôm qua Bị hắn hại cả bát kem tươi hất vào người làm ướt Sáng nay hắn mang theo công lực càng láng hơn, không chỉ hại quần áo cô ướt, còn hại cô từ đầu đến chân, ngay cả đáy giày cũng là ướt đẫm, thật là đáng ghét mà. Mùa vé xong, chị Tình nhảy lên xe buýt tìm một chỗ ngồi xuống. xe buýt đúng 12 giờ thì xuất phát, không biết có phải hay không gặp được Thái Lan đúng mùa du lịch. Không chỉ lâu sau thì trên xe bít đã chặt đích hành cách, đồ loại ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ bất đồng bay đầy trời mọi người đi du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới thân thiện thảo luận lộ trình của ngày hôm nay cùng nhau trao đổi thông tin du lịch chỉ tình luôn luôn cố gắng lùi người về phía bên phải bất quá trên ghế ngồi bên trái kia có một nam nhân cao lớn lại đang cố chen trúc lại đây với trực giác của phụ nữ cho cô biết đối phương dường như có ý xấu tên đàn ông đó chẳng những cố gắng chen lại đây mà bàn tay của hắn còn cố ý đặt trên bắp đùi của cô chỉ cần lái xe một lần phanh lại Hắn liền giả vờ lơ đáng trụng phải bắt đùi cổ cô. lái xe lúc này một lần nữa phanh gấp. Bên trong xe vang lên tiếng thét trái tay. Người đàn ông kia mắt thấy thời cơ. Mở rộng hai tay, giả vờ mình bị mất cân bằng. cả người hướng tới chỉ tinh mà bổ nhào tới. chỉ tình sợ hãi kêu lên. Vào thời điểm ngàn cân quy kịch, cô cảm thấy có người đem cô ôm vào. Cô ngã vào lông ngực dày rộng ấm áp. Người thấy được hơi thở ấm áp của người đàn ông vây quanh rừng ở người cô sau khi lấy lại tiền thành, chỉ thấy người đàn ông tóc vàng kia đang chặt chẽ ôm cô, trong đôi mắt lửa cháy hừng hực, hung ác trừng vào người đàn ông. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net